Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần danh Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Ma Hoàng Trọng Sinh tập 4, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 23: Mưu đồ bí mật. Đêm khuya, các phàm miễn cưỡng làm vết thương ngừng chảy máu, sắc mặt trắng bệch, ngồi xếp bằng trên giường. Lạc Dân Thường muốn đến chăm sóc thương thế giúp hắn lại bị hắn đầm lên đuổi ra ngoài. Hôm nay đánh với U Tuyền một trận. Tuy cuối cùng xem như hắn thắng, nhưng mà lại thắng trong phiền muộn. Cũng không phải bởi vì dựa vào đánh lén, cảm thấy thắng không có anh hùng. Chuyện này trong ma đạo là bình thường, chỉ là trong trận chiến này hắn có cảm giác bất lực. Tuy tu vi giữa bọn họ cách nhau tứ trọng, nhưng hắn vẫn cho rằng lấy thân phận ma hoàng quán, hắn nhất định có thể xử lý gọn tiểu tử miệng còn hôi sữa kia. Nhưng mà sự thật lại tàn khốc Hắn chẳng những là không có thắng được, mà lại còn chẳng có chiếm được thượng phong. Cuối cùng, vẫn phải dựa vào kế hoạch đã định sẵn, dụ người của tìm lòng cát để mà hiện thân. Sau đó, đánh lén giết người, bốc lên giao tranh giữa hai nhà để lạc gia thoát ra bên ngoài. Tất cả đều theo đúng như kế hoạch, nhưng mà hắn không có vui sướng gì thành công. Quá yếu, trác phàm chậm rãi nhắm mắt lại, bất đắc dĩ cúi đầu. Bây giờ thoát khỏi Thái Gia cùng với Tôn Gia, bọn họ đã triệt để cuốn vào trong tranh chấp của Thất Thế Gia. Đây không khác nào uống rượu độc giải khác. Mặc dù bây giờ bọn họ được yên ổn nhất thời, nhưng địch nhân mà ngày sau bọn họ phải đối mặt sẽ là ngự hạ Thất Thế Gia. Lấy thực lực bây giờ của hắn, đừng nói là bảo hộ Lạc Gia, ngay cả tự vệ cũng không có khả năng. Mạnh lên! Nhất định phải mạnh lên trong một thời gian ngắn Trác phàm, cắn răng Tai kết xuất thủ quyết kỳ quái Hai mắt dần hiện ra hồng quang quỷ dị Ngay cả một khắc này Trong thái phủ cách đó ngàn mét Thái hiếu định Đang tĩnh tọa luyện công ở trong phòng Bỗng nhiên cảm thấy bụng đau xót Toàn bộ gương mặt bắt đầu dặn dẹo Mồ hôi to như là hạt đậu Trượt xuống từ trán, Chỉ chốc lát sau liền đã ngất đi một đạo hào quang màu đỏ như máu đã thoáng hiện trong bụng của hắn một đứa trẻ sơ sinh lớn chừng bàn tay chậm rãi bay ra quyết anh đây chính là bản mệnh quyết anh mà trác phàm tu luyện ra ban đầu ở thái phủ vì kiềm chế thái dinh uy hiếp trác phàm vừa ra tay liền đánh quyết anh vào thể nội của thái hiếu đình chỉ là tốc độ quá nhanh tất cả mọi người không thấy được về sau hắn coi đây là áp chế buộc Thái Dinh không dám đồng thủ với bốn người họ lạc. Đồng thời, Quyết Anh đó cũng có thể trợ giúp cho Trác Phàm giám thị Thái Gia. Nếu bọn họ có bất kỳ hành động gì, Trác Phàm sẽ biết trước ngay. Có điều bây giờ, cử động của Thái Gia đã không quan trọng. Quyết Anh chậm rãi quay đầu, nhìn Thái Hiếu Đình hung mê bất tỉnh. Nó nở nụ cười lạnh, truyền ra một giọng Trác Phàm Lão tử tạm thời không có lấy mạng của ngươi, ta phải để cho ngươi tận mắt, nhìn thấy Thái Gia bị diệt tộc. Vừa dứt lời, quyết anh, quá thành một đạo hồng quang, bay ra khỏi gian phòng của Thái Hiếu Định. Trong một quà viên tối tăm, hộ vệ của Thái Gia, vừa rồi tuần tra ban đêm, đi ngang qua. Đột nhiên, một đạo hồng quang, nhập vào thể nội. Hộ vệ kia, còn chưa có kịp phát ra tiếng kêu gì, đã cảm thấy toàn thân tê rần, Rốt cuộc, không có động đậy nổi. Ngay sau đó, Toàn thân cấp tóc hù quắc đi. Một cơn gió nhẹ thổi qua. Quá thành một đống bột mịn. Hồng quang lại tiếp tục bay đến nơi khác. Cứ như vậy ngắn ngủi một phút thôi. Đã có hơn 30 tên hộ vệ của Thái Gia. Biến mất một cách kỳ lạ. Trong phòng trác phàm nhắm hai con mắt. Cười tà dị một tiếng. Tiếp tục dẫn đạo quyết Anh đi tìm con mồi mới. Giờ khắc này quyết Anh cùng dán tâm thần hợp nhất. quyết Anh là trác phàm. Trác Phạm chính là Quyết Anh. Quyết Anh tiến vào thể nội tu giả, vận dụng thiên ma đại quá quyết, hút hết tất cả tinh quyết cùng với nguyên lực, sau đó mang về cho Trác Phạm bản thể luyện hóa. Lẽ ra Trác Phạm không có dội triệu hồi quyết anh như vậy, là do hắn đánh với ưu tuyền một trận, khi đó phải tự bạo tâm mạch, này cần quyết khí của quyết anh để mà chữa trị, cho nên đành phải cầm thái gia khai đao. lúc này quyết anh đã có tu vi tụ khí cảnh liền xem như đoán cốt cảnh sơ kỳ ứng phó với nó cực kỳ phiền phức còn tu giả tụ khí cảnh thì có thể miễu sát nếu đánh với U tuyền một trận có quyết anh tại thân trát phàm không cần phải bày ra bất kỳ mưu kế gì vẫn có thể xử lý hắn nghĩ tới đây trát phàm không thể không cảm thán thiên ma đại quá quyết với quyết anh đúng là tuyệt phối Bồi dưỡng quyết anh, tăng cao tu vi, lẽ ra là chuyện còn khó hơn lên trời. Lúc trước, quyết ma lão tổ cũng chỉ đào tạo thành thánh cấp quyết anh, còn bây giờ sử dụng cả thiên ma đại hoa quyết. Các phàm chỉ dùng 10 ngày có thể nâng tu vi của nó lên tụ khí cảnh, cũng có thể mang tinh quyết về bổ sung quyết ký cho mình. Đột nhiên, một cổ khí tức quỷ dị hấp dẫn hắn. Cao thủ ma đạo trác phàm sững sờ dẫn quyết anh bay về phía đó rất nhanh quyết anh đến trước một chỗ phòng nhỏ trong ánh đèn tổ tâm hai bên có hai mươi tụ khí cảnh đỉnh phòng đứng gác trác phàm không có khỏi nỗi lòng hiếu kỳ dẫn đạo quyết anh chậm rãi bay đến phía trước cửa sổ trong gian phòng chỉ có một ngọn đèn dầu ba lão giả chủ khách ngồi đó ngồi chủ dị tất nhiên là chủ nhà họ thái thái dinh Ngồi bên trái của hắn là một lão giả đầu hói, một đôi mắt đục ngầu nửa mở nửa khép, toàn thân tản ra một cổ khí tức quỷ dị. Trác Phàm liếc một cái nhận ra, đó là khí tức ma đạo. Bên tay phải của Thái Dinh là một người đàn ông trung niên mặc qua phục. Trên thân cũng có một tia khí tức ma đạo nhưng mà lại không rõ ràng, hắn là giữa đường xuất gia tu luyện, công pháp ma đạo rồi. Mà Thái Dinh cùng với người ăn mặc qua phục đều cung kính với lão giả đầu hói. Chẳng lẽ... Trác Phàm dường như đoán được cái gì? Quả nhiên, Thái Dinh bái lễ với lão giả đầu hói thật sâu, cung kính nói. Giảng trưởng lão, không biết ngài và tôn gia chủ hôm nay đại giá Quang Lâm là gì chuyện gì? Giảng trưởng lão cười nhạt nói. Chắc hẳn Thái gia chủ đã biết chuyện. Hôm nay đệ tử U Minh Cóc Ta... U Tuyền đã bị tìm lòng cát giết chết. Hả? Đây không phải là do lạc gia làm sao? Thái Dinh cười khan nói. Người cho rằng lạc gia có la gan đó sao? Giảng trưởng lão cười phá lên. Trong hai con mắt đột ngầu đột nhiên phóng ra tinh hoàng chói mắt. U Minh cốc tà và tìm lông cát kết thù đã lâu. Chỉ là song phương không có ai dám động thủ trước. Đánh dở thăng bằng giữa thất thế già. Lần này tìm lòng cát Mượn tay của lạc gia giết đệ tử của ta, không biết có ý gì đây. Nghe vậy, trác phàm không khỏi âm thầm cười trộm. Quả nhiên, giống như hắn đoán, thất thế gia xưng dương xưng bá nhiều năm, tuyệt không có nghĩ tới việc có nhiều người dám kiêu chiến quy nghiêm của bọn họ. Cũng bởi vì cái phần tự đại này đã khiến cho bọn họ tình nguyện tin tưởng sau chuyện này qua mưu, chứ không có muốn tin tưởng sự thật, tận mắt nhìn thấy. Mà tìm long cát cũng giống vậy thôi. Tình nguyện gánh nổi hoàng ức này cũng sẽ không tỏ ra yếu thế. Vậy ngài tới tìm ta là để... Thái dinh do dự thấp thẩm nói. Cũng không có gì Ngươi giúp chúng ta đi thử tìm long cát xem. Xem bọn họ đến cùng là ý gì. Nếu mà chuyện này buộc ta phải ra mặt vậy hai nhà tất sẽ có một trận chiến rồi. Dạng trưởng lão đây chính là tìm long cát. thái gia ta làm sao có thể đắc tội nổi thái Dinh nghe nói vậy quan hốt nói chuyện ngự hạ thất thế gia của các người sao cứ bắt loại tiểu gia tộc như chúng ta phải liên lụy vào dạng trưởng lão chậm rãi lắc đầu thản nhiên nói thái gia chủ đừng có hiểu lầm thái gia chưa có xứng đối mặt với tiềm long cát ta nói thăm dò là muốn người đi đối phó với lạc gia xem phản ứng của tiềm long cát cái gì Lạc Gia sao? Thái Dinh giật mình, thái độ có vẻ do dự. Từ ngày trác phạm, đánh du tuyền một trận, lâm phong thành, có ai không biết chứ, có ai không hiểu? Lạc Gia sau lưng giữa núi tìm lông cát, bây giờ người để cho ta đi gây chuyện với Lạc Gia, không phải chính là đắc tội với tìm lông cát sao? Nghĩ như vậy, Thái Dinh quay đầu nhìn tôn gia chủ, hắn đang có vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Mẹ kiếp! Tùng và ngươi, quan hệ gần du minh cóc như vậy, sao mà ngươi không đi làm? Hôm nay, quê nữ nhà ngươi không phải là quyền náo rất vui vẻ đó sao? Thái nhìn hận đến nghiến rằng lại không có dám đắc tội du mình cóc, đành phải thở dài nói. Nhắc tới Trác Phàm hắn chính là người mà Lão Phu hận nhất. vài ngày trước, hắn ta đến Thái Vũ quấy rối, không biết dùng tà thuộc gì làm cho con của ta nôn ra máu mấy ngày rồi. Bây giờ quyển tử còn đang bệnh, nếu ai đi chọc hắn sợ hắn sẽ dùng tà pháp lấy mạng nhi tử của ta. Thái Dinh còn chưa có dứt lời, trác phàm không nhịn được bật cười. Ngày đó hắn đánh quyết anh vào thể nội của Thái Hiếu Đình chỉ là cho Thái gia hắn một bài học thôi, chứ mấy ngày nay đâu có sử dụng quyết anh tra tấn còn của hắn. Không ngờ hắn vì thoát khỏi cái chuyện khổ sai lại tìm lý do như thế. Dạng trưởng lão có vẻ không có tin lão nhân này qua ngôn xảo ngữ, sắc mặt dần dần lạnh nhạt đi. Thấy thế, Thái Vinh mới vội vàng thêm dầu vào, vào lửa. Giảng trưởng lão, tôn gia chủ luôn luôn khôn khéo tài giỏi, lại quan hệ thân cận du minh cốc, chuyện này giao cho hắn xử lý, chắc chắn sẽ không phụ ngài nhờ giả. Thái Vinh, người có ý gì? Tôn gia chủ nghe vậy, không khỏi quýnh lên, Đứng bật dậy quát. Bây giờ Lạc Gia là củ khoai lang bỗng tai. Ai biết nó với tiềm long cát có quan hệ như thế nào. Lỡ như mà đối phó với Lạc Gia, thật sự sẽ khiến cho tiềm lòng cát trả thù. Thế thì ta không chịu nổi rồi. Tùy tôn gia của bọn họ có quan hệ thần thích dù mình cóc. Nhưng mà dù sao, không phải là ngự hạ thất thế gia. Đắc tội tiềm long cát vẫn cứ không có chịu nổi. Đến khi đó... U Minh Cóc liệu có ra mặt hay không, ai mà biết được. Nhìn hai nhà, ngày bình thường hô hào, hiệu trung dù Minh Cóc, thời khắc máu chốt không có ai muốn ra mặt. Giảng trưởng lão rốt cuộc không nhịn nổi hét lớn. Được rồi, không dùng phế vật các ngươi nữa, lão phù tìm người khác. Còn cả Thái Vinh, kêu người trình lên vũ kỹ linh giai đoạn phong thối, đã chuẩn bị kỹ càng chưa. Kỹ càng rồi, mời giảng trưởng lão xem qua. Thái Dinh vội vàng dâng lên ngọc giảng đã được chuẩn bị kỹ, chỉ là trong mắt có vẻ không muốn. Giảng trưởng lão, thái gia ta chỉ có một môn vũ kỹ linh dai tổ truyền này. Được rồi, ta sẽ không có bạc đại người. Giảng trưởng lão hư lạnh một tiếng, thuận tay ném ra một khối ngọc giảng. Đây là vũ kỹ linh Dài trung cấp, liệt diễm chỉ, mạnh hơn cái thứ võ kỹ linh dai cấp thấp của người nhiều. Thái Dinh tiếp nhận ngọc giảng, Không khỏi vui mừng quá đổi, nói cảm ơn liên tục. Ngoài cửa, trác phàm cảm thấy nghi hoặc. Dùng linh giai trung cấp, đổi lấy hạ tấp. u minh cốc đang làm cái trò mèo gì vậy? Giảng trưởng lão, không biết về chuyện đối phó với Lạc Gia, ngài muốn tìm người nào xuất thủ đây. Tùng gia chủ, cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi. Thái Dinh giỡn tay cẩn thận lắng nghe. Giảng trưởng lão cười lạnh, trong mắt hiện là một vẻ khinh thường. cười khẩy nói: "Cái tên cẩu nô tài, sợ người khác thay thế vị trí của các ngươi sao? Yên tâm, người kia là người của U Minh cốc chúng ta." "U Minh cốc không phải là không muốn ra mặt, tại sao Thái dinh cùng với tôn gia chủ không có để ý ánh mắt kinh thường kia, chỉ ngạc nhiên nói." "Giảng trưởng lão thản nhiên nói: Hắn là một con cờ ẩn, chúng ta đã sớm cài vào, hắn đang ở Hắc Phong Sơn." Hắc Phong Sơn Các phàm giật mình, làm cho một tia khí tức rung động. Người nào? Dạng trưởng lão lập tức quay đầu, một trưởng đánh ra phía ngoài. Quanh một tiếng, cái cửa lớn đã dở tàn. Các phàm chỉ huy Quyết Anh, quá thành một đạo hồng quang bay đi. Dạng trưởng lão lập tức đuổi theo. Thật nhanh! Các phàm kinh hãi. may mà phía trước có nhiều hộ vệ. Các phàm miệng nhếch lên, dẫn đạo Quyết Anh, chui vào thể nội của hộ vệ. quyết bảo trác phàm hét lớn lên một tiếng tên hộ vệ kia liền đã nổ tung lên hậu vệ chung quanh chưa kịp hiểu ra cái chuyện gì đã ào ào mất mạng dạng trưởng lão lập tức dừng chân để cho quyết anh thành công đào thoát thái dinh cùng với tôn gia chủ đuổi tới nhìn thảm cảnh trên mặt đất kinh nghi bất định vừa rồi đó là vật gì dạng trưởng lão lắc đầu sắc mặt trở nên ngưng trọng ta không biết Nhưng mà khẳng định là ma vật. mươi 24 Lần nữa đột phá Dưới bóng đêm đèn Một đạo hồng quang lóe hoa Xuyên qua từng cánh cửa Tiến vào trong phòng của Trác Phàm Chui vào trong thân thể của hắn Trác Phàm thở dài một hơi Mở hai mắt ra Cảm thấy may mắn May mà Quyết Anh chạy nhanh Nếu không bị cái lão giả đó Bắt được thì chết rồi Hắn dạng dạng không ngờ Thái gia lại có người mạnh như thế tuy hắn nhìn không ra tu vi của lão giả kia nhưng mà người kia cho hắn cảm giác không khác gì thần nhãn long cửu hiển nhiên thực lực không có dưới long cửu rồi mà một khi quyết anh bị quỷ hắn tất nhiên cũng sẽ bỏ mình nhưng mà quyết anh còn sống dù hắn có tự bạo tâm mạch cũng sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng bởi vì từ thời khắc mà luyện thành quyết anh quyết anh chính là tâm mạch của hắn xem ra cần phải gấp rút tu luyện tăng cường thực lực giờ khắc này hắn đã cảm nhận được nguy hiểm tới gần tuy trước mắt hai nhà u minh cốc và tìm lâm cát còn có thể tạm thời bảo trì bình ổn còn hắc phong sơn có lẽ sẽ là mồi dẫn lửa đến lúc đó lạc gia mới nguy hiểm cho nên bây giờ phải làm cho quyết anh trở thành đoán cố cảnh khi đó dù gặp phải cường giả như là long cửu hắn cũng có sức mạnh đánh một trận nghĩ tới đây Trác phàm dỗ dàng nhắm mắt giận công, luyện quá những cái nguyên lực cùng quyết khí mà quyết anh mang về. Chỉ có một thoáng, hồng quang quyết sắc lóe lên giữa bụng quán, Đạo đạo khí lưu màu đỏ dọc theo gân mạch, dũng mãnh lao tới ngực. Nơi những khí lưu này tụ tập chính là vết thương trước kia. Vết thương to như cái bát đang bắt đầu khép lại một cách thần kỳ. Tâm mạch bắt đầu nhảy lên. Chỉ nửa canh giờ, thương thế hoàn hảo như lúc ban đầu. Sau đó, Trác Phàm gấp rút giận công, luyện hóa nguyên lực thành khí lưu màu đen. Một bộ phận chảy xuống dùng đan điền một bộ phận trả lại cho Quyết Anh tăng tu vi của nó. Nguyên lực từ hơn 50 tụ khí cảnh dần dần đã bị luyện hóa. Trác Phàm rất nhanh đột phá tụ khí tam trọng, rồi xông thẳng tới tụ khí tứ trọng. Trác Phàm với Quyết Anh song song đột phá đến tụ khí tứ trọng. Trác Phàm không khỏi mừng rỡ, thực lực này bay thật là quá mức dễ dàng. Lúc trước hắn đột phá tụ khí nhị trọng cần tới gần 10 ngày, lần này tiếp tục đột phá hai trọng, nhưng mà khi hắn muốn tiếp tục đột phá đến tụ khí ngũ trọng thì nguyên lực trong huyết anh đã kỳ quệ. Tuy Trác Phàm chưa có thỏa mãn, nhưng một hơi liên tục phá hai trọng đã để cho hắn vừa lòng thỏa ý. Gương mặt của hắn nhìn về phía cửa sổ, sắc trời cũng đã sắp sáng rồi. hắn đứng dậy thư giãn gần cốt rồi đi ra ngoài cửa có người từ hắc phong sơn muốn tới hắn nhất định phải tìm một chỗ an toàn cho lạc gia lãnh nạn mới được trác phạm mở cửa phòng đột nhiên bịch một tiếng một thứ gì đó nện lên chân của hắn hắn cúi đầu nhìn xuống liền thấy lạc dân thường xoa xoa hai con mắt nhập nhèm buồn ngủ lúng túng đứng lên ngươi ngồi trước cửa phòng ta làm gì Trác Phạm dưỡng mài nghi ngờ nói, hôm qua tâm thần của hắn tương liên với Quyết Anh lực chú ý đều đặt ở chỗ Thái Gia. Sau khi mà Quyết Anh trở về lại tập trung luyện công, không có chú ý động tĩnh bên ngoài, cho nên bên ngoài có người hắn không biết. Đáng chết, từ lúc nào lão tử đã trở nên bất cẩn như thế chứ? Nếu vừa rồi bên ngoài là địch nhân, bây giờ hắn đã chết rồi. Trác Phàm âm thầm tự trách, lạc dân thường thấy trác phàm có vẻ tức giận vẻ mặt lộ ra sự ai nái lẩm bẩm nói ta sợ thương thế của ngươi nặng có điều gì ngoài ý muốn cho nên ngồi bên ngoài đợi chăm sóc bây giờ ngươi không có việc gì ta đi đây chờ đã ngươi nói ngươi ngồi đây cả một đêm sao trác phàm không khỏi động tam hỏi lạc dân thường đỏ mặt lên nhưng mà không hề nói gì quay người rời đi lúc này Bàn thống lĩnh đi tới, thấy Trác Phàm bình yên vô sự, cũng đại hỷ nói. Trác huynh đệ, ngươi không sao thật là quá tốt rồi. Ngươi có biết không chứ, hôm qua thương thế của ngươi thật sự quá kinh khủng, hù chết chúng ta rồi. Đại tiểu thư ngồi trước cửa phòng của ngươi cả một đêm luôn, chỉ sợ ngươi xảy ra chuyện thôi. À, mà, nàng đâu rồi? Đi rồi. Trác Phàm sờ mũi, thản nhiên nói, nhưng trong lòng... Có cảm giác ấm áp trước đó chưa từng có. Tầm ma đáng chết. Các phàm một lần nữa thầm mắng một tiếng. Hắn đường đường là ma hoàng. Sao có thể vì một nữ nhân làm chút chuyện như vậy mà cảm động? Khẳng định cái tầm ma của tên tiểu gia kia quấy phá rồi. Đúng rồi, lão bàng, người đến đúng lúc lắm. Đi với ta đến tìm Long Cát một chuyến đi. Thế còn đại tiểu thứ? Yên tâm, qua chuyện ngày hôm qua... Bây giờ không có người nào dám động tới hai tỷ đệ của bọn họ đâu. Nếu như không có muốn đắc tội với tìm lòng cát. Trác Phàm nhếch miệng lên, cười tà nói, "Bàn thống lĩnh, sững sờ một hồi mới phản ứng được, không khỏi dựng thẳng ngón tay cái, ảnh mắt nhìn Trác Phàm tràn ngập vẻ sùng kính. Tuy hắn không có hiểu toàn bộ kế hoạch của Trác Phàm, nhưng mà rất rõ ràng, kết quả này làm cho ngoại nhân nghĩ lầm, Lạc gia là lưng tựa vào tìm lòng cát. là do Trác Phạm một tài tạo ra. Trác quản gia, lần này lão bàn ta thật tình là phục ngươi. Ngươi không làm quản gia thì thật không có ai có thể đảm đương cái chức trách lớn này. Trước kia để cho ngươi quét dọn cửa sân đúng là quan phí nhân tài rồi. Bàn thống lĩnh cười lớn một tiếng dỗ dỗ dai của Trác Phạm. Người trước kia thật không phải là ta. Một phút sau hai người tới trước môn đình của tìm Long Cát. Hai thủ vệ đứng canh cổng vẫn là hai người kia. Chỉ là lần này khi mà người vừa thấy được Trác Phàm liền cung kính khom lưng hành lễ, quý khách mời vào bên trong. Thế nào, không cần thông báo sao? Trác Phàm cười tà nói, người thủ vệ cười ngây ngô, biết Trác Phàm còn nhớ thù, vội dàng bồi lễ nói, lúc trước chúng ta có mắt như mù, không biết ngài là khách hàng lớn, xin được thứ tội. Mặt chó coi thường người khác Trác phàm si cười Rồi mang bàn thống lĩnh dân giáo Tự đắc đi vào bên trong Hai thủ vệ cung kính không người Rõ ràng hận muốn chết Nhưng mà vẫn cứ phải nở nụ cười Vào đại môn Hai người trác phàm liền gặp Long Quỳ Nhưng không có được lấy lễ Để mà tiếp đón như lần trước Lần này Long Quỳ gặp bọn họ Lại giận hừ một tiếng Quay đầu sang chỗ khác Chà chúng ta có chỗ nào đắc tội với nàng sao Bàn thống lĩnh giật mình, không hiểu quay sang hỏi Trác Phàm Trác Phàm chỉ cười nhạt, Long Quỳ tiểu thư, tìm Long Cát đại khách như thế sao? Các ngươi mà cũng là khách nhân hả? Long Quỳ trợn mắt nói, tính kế chúng ta còn dám tự nhân là khách nhân của chúng ta sao? Trác Phàm sờ càm, lẩm bẩm nói, đúng là con gái vẫn còn quá non. Trác Phàm nói rất nhỏ nhưng mà lại rất rõ ràng, nhất là giọng điệu khinh thường đó. Hoàn toàn đã bị Long Quỳ cảm nhận được. Nàng trong gia tộc chính là Diên Minh Châu, được các bé nam thèm muốn, chưa bao giờ bị người khác kinh thị như thế, lại còn là người đồng lứa. Trác Phàm ngươi nói ai non nớt, chính là ngươi Long Quỳ tiểu thư. Trác Phạm mỉm cười thản nhiên nói: Dù trong chuyện làm ăn hay là quan hệ giữa thất thế gia đều phải tính toán lợi ích. Nếu bị tính toán, thẹn quá quá giận. Thế thì còn muốn sinh tồn như thế nào? So ra vị bằng hữu tên là Long Kiệt kia trưởng thành hơn người nhiều. Hắn biết hắn đã bị ta tính kế cho nên không có nói thêm gì, dứt khoát quay người rời đi. Trong mắt của ta biết nhận thua cũng là một loại thực lực. Chỉ ít lần sau ta muốn tính kế hắn không có dễ dàng như vậy. Long Quỳ không khỏi sửng sợ, cái kiểu tư duy của Trác Phàm thật kỳ lạ, nàng chưa bao giờ được nghe. Nàng được gia chủ đều đến để học tập theo Long Cửu tại chủ gia. Các trưởng lão đều nói là nàng thiên phú gì bẩm, nhưng mà lại không đủ quỷ thác trách nhiệm. Lúc tới đây, Long Cửu cũng nói cái lời này, nhưng mà Long Kiệt thiên phú không bằng nàng lại được Long Cửu tín nhiệm hơn. Nàng không rõ gì sao, nhưng bây giờ có vẻ nàng đã hiểu ra vài điều. Ái hận tình cừu không giúp được người lợi ích mới là quan trọng nhất. Chúng ta để xuống tư quán, trao đổi lại chứ. Thuận tiện cũng có thể chứng minh thiên phú của người. Long Quỳ suy nghĩ một hồi, gật đầu. Đúng lúc này, một tiếng ho nhẹ gian lên. Trác phàm tiên sinh, để cho Lão Phu nói chuyện với người đi. Ba người quay đầu lại, đã thấy Long Cửu, Long Kiệt đi tới. Long Kiệt nhìn thấy Trác phàm trong mắt không khỏi hiện lên một vẻ bất ngờ. Hôm qua, Hắn rõ ràng nhìn thấy Trác phàm tự bạo tâm mạch, nhưng bây giờ như một người không có chuyện gì, thậm chí ngay cả thương thế đều không có, hô hấp vẫn cứ điều đều khí thế sung túc hơn cả hôm qua. Chẳng lẽ trong vòng một đêm, hắn đã chữa khỏi thương tổn sao? Làm sao có thể chứ? Không để ý đến ánh mắt của Long Kiệt, Trác phàm cười nói, cửu gia không cho người trẻ tuổi một cơ hội sao? Long cửu lắc đầu cười nhẹ nói, Đến lão phu cũng bị người tính kế, sao ta dám để cho đám trẻ con làm trò cười chứ? Nếu không phải lão phu đã thăm dò về ngươi, biết ngươi vẫn chưa tới 20 tuổi, ta sẽ cho rằng ngươi là lão yêu quái ẩn thế nào đó. Đoán gần đúng rồi. Trác Phàm cười khoát tay nói, cửu gia quá khen rồi, ta sao có thể so với cửu gia? Bớt nói nhiều lời đi. Đột nhiên, Long cửu nghiêm mặt lại, lạnh lùng nói, hôm nay ngươi tới đây để làm gì ta muốn tìm một chỗ trạch diện cho lạc gia an thân không biết cửu gia của nơi nào tốt không long cửu thản nhiên nói vì sao mà lão phu phải giúp ngươi rất đơn giản đây là tìm lòng cát nợ chúng ta huống hồ trác phàm cười quỷ dị một tiếng sâu xa nói đây cũng là thuận tiện để cho các ngươi giám thị chúng ta đúng không long cửu không khỏi co rụt mắt lại trong lòng thầm cảm thấy kinh hãi tiểu tử này thật sự là kỳ nhân hiểu hết suy nghĩ của mọi người từ hôm qua sau khi mà u tuyền bị giết tìm long cát liền đã rơi vào thế bị động quan hệ với u minh cốc cũng đang chập trùng căng thẳng không biết lúc nào sẽ khai chiến mà lạc gia càng là nhân tố không ổn định bởi vì quan hệ với tìm long cát bây giờ không ai dám động đến lạc gia nhưng mà vì lạc gia vẫn là nhân tố không ổn định nên có lẽ chỉ xảy ra chút chuyện không tốt thôi liền sẽ bốc lên đại chiến giữa hai đại thế gia cho nên long cửu tính là toàn diện giám thị lạc gia nhưng mà vào lúc này trác phàm đột nhiên xuất hiện nói ra cái lời này tiểu tử này đến cùng là có ý đồ gì hắn dạng dạng không ngờ lão giang hồ thần kinh bách chiến như hắn lại bị một tên tiểu tử đùa bỡn trong lòng bàn tay đồng thời hắn còn không nhìn ra cục thế này Điều này khiến choảng cảm thấy vô cùng khó chịu. Chương 25: Trận pháp đại sư. Nhìn ra lão nhân này dường như còn có vẻ do dự, Các phàm cười nhạt nói: "Như vậy đi, coi như ta chịu thiệt thòi, bán một phần tin tức cho các ngươi." Long Quỳ ngẩng đầu lên, khinh thường nói: "Người có tin tức gì đáng giá chứ, có thể hơn được tìm lông cát của chúng ta sao?" Các phàm mỉm cười nói: ta biết thế lực của tiềm lông cát trải rộng thiên hạ nhưng mà mèo có đường của mèo chuột có lối của chuột thứ ta biết có lẽ các người không biết đâu long quỳ biểu môi rõ ràng không tin long kiệt nhàn nhạt lắc đầu chỉ của long cửu chăm chú nhìn thẳng hai con mắt trác phàm mặt mũi đầy vẻ nghiêm túc lời này nếu là người khác nói ra long cửu tuyệt đối chẳng có thèm ngó tới nhưng đây là trác phàm mấy ngày nay Những gì mà tên này làm đều là khiến cho hắn rung động, làm cho hắn không thể không coi trọng mỗi lời nói, mỗi cử động của con người trẻ tuổi này. Nói đi, trác phàm thản nhiên nói, các người có biết U Minh cốc đã phái người tới không? Cái gì? Lòng cửu giật nảy ra mình, sợ hãi kêu lên. Ngự hạ thất thế gia, tự khai quốc đã phần tốt lãnh địa. Phong Lâm Thành chính là địa vực của tiềm Long Cát. Người của thế gia khác tùy ý đến tương đương với việc khiêu khích, có thể nổ ra một trận đại chiến giữa hai nhà. Đương nhiên, môn hạ con cháu nhu ngoạn bốn phía thì không tính, cho nên u tuyền có thể tới nơi này. Tìm long cát cũng sẽ không có đi quản, nhưng mà còn trưởng lão cường giả lại không có thể tùy ý đến, ít nhất là phải được thế gia bản địa đồng ý. Các phàm nghe lạc dân thường nói về pháp tắc của thánh thế gia, cho nên tới đây thăm dò một phen, quả nhiên xem ra bọn họ không biết lão đầu kia đang ở đây, không thể nào chứ. Tai mắt của vong lâm thành do ta phụ trách, không ai có thể qua mắt được ta. Long kiệt lắc đầu nói: người đừng có nghe hắn, hắn nhất định lừa gạt chúng ta. Long quỳ hung hăng trừng mắt nhìn Trác phàm lạnh lùng nói: nhưng mà Long cửu vẫn nghiêm túc nói: người có chứng cớ gì? Trác Phạm cười lắc đầu thản nhiên nói, không có chứng cớ. Vậy người còn dám nói sao? Long Quỳ cười khảy nói. Trác Phàm bật cười. Nhưng mà ta biết người kia trông như thế nào. Đó là một lão già hói đầu. Thái Vinh và gia chủ họ tôn đều gọi hắn là giảng trưởng lão. Hả? Ngốc ung giảng Phàm Đột nhiên, Long Cửu gầm lên, toàn thân chợt phóng ra khí thế kinh khủng. Toàn thân... Chợt phóng ra khí thế kinh khủng, làm cho tất cả mọi người hô hấp khó khăn, liên tiếp lui về phía sau. Qua rất lâu, hắn mới bình tĩnh trở lại. Trác Phàm thở hổn hển, trong lòng cảm thấy run lên. Vừa rồi trong khí thế của Long Cửu tràn ngập sát ý, ngay cả hắn cũng không khỏi kinh hãi. "Cửu gia, ngài có thù với lão đầu kia sao?" Trác Phàm thử dò xét hỏi. Long Cửu không có đáp lời, Long Kiệt thở dài nói: Nào chỉ có thù, một bên mắt của cửu thúc chính là bị hắn quỷ đó. Nghe vậy, trác phàm không khỏi mừng thầm, chỉ sợ là ngươi không cừu không quán, đã có tâm cừu đại hận, vậy thì dễ rồi. Cửu gia nén bị thường, trác phàm giả ý thở dài lắc đầu nói. Lòng cửu khoát tai, trong mắt lóe lên hàng quang. Được, ngươi có thể nói ra bộ dáng của tên kia, lão phu tin tưởng ngươi. Cách nơi này trăm thước, có một chỗ diện tử các người đến đó đi đa tạ cửu già trác phàm ôm quyền sau đó mới mang bàn thống lĩnh đi nhưng mà vẫn chưa đi được mấy bước long cửu âm thầm mở miệng hỏi tiểu tử người thấy lão quỷ kia ở đâu trác phàm dừng bước thản nhiên nói thái gia có điều bây giờ có khả năng đang ở tôn gia được rồi long cửu gật gật đầu song quyền phát ra tiếng răng rắc gian dội chờ cho hai người trắc vàng rời đi, lạnh lùng nói: "A Kiệt, truyền tin về gia tộc, để bọn họ phái thêm mấy trưởng lão đến, ta không có muốn tên kia còn sống rời khỏi nơi này." Cửu Thúc, đối phương là trưởng lão U Minh Cốc, nếu mản chết ở chỗ này, chỉ sợ đại chiến hai nhà khó mà tránh khỏi đó." Long Kiệt lo lắng nói. Lần này, hắn không có tung theo quy củ đến địa bàn của lão phu, lão phu để cho hắn còn sống sót trở về. thì chính là có lỗi với con mắt của ta đó long kiệt thuyết phục không có kết quả chỉ có thể thầm than một tiếng cùng long quỳ đi xuống bọn họ vừa rời đi nghe thấy tiếng cười to đầy phẫn nộ của long cửu sáng sớm ngày thứ hai trác phàm mang ba người lạc gia từ nhà trọ chuyển đến nơi long cửu để chỉ định đây là cái sân nhỏ của tiệm long cát dùng để chiêu đại khách quý so với quy dân trang của lạc gia trước kia thì chỉ có lớn hơn. các tai mắt nhìn chăm chăm vào lạc gia. Sau khi biết được tin tức này, lập tức trở về bẩm báo. Trong lúc nhất thời, chuyện lạc gia vào tìm long cát đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ rồi. Tất cả mọi người đều biết. Tìm long cát không chỉ là núi dựa lớn của lạc gia mà lại còn cực kỳ coi trọng lạc gia. Nếu không, chẳng có đưa bọn họ đến diện tử chỉ dành cho khách quý cả ngày còn được bảo hộ. Thái gia cùng chỉ tôn gia biết được, càng ngày càng thấy may mắn, lúc đó không có đáp ứng yêu cầu của dạng trưởng lão. Nếu không, ai dám tổn thương Lạc gia, tìm lòng cát sẽ đập chết kẻ đó mất. Cứ như vậy, từ thời khắc mà Lạc gia bước vào diện tử, Lạc gia liền được nội thành công nhận là đệ nhất gia tộc Phong Lâm Thành. Danh tiếng trên cả Thái gia cùng chỉ tôn gia, dù bọn họ chỉ có bốn người. Mới bước vào sân. Lạc dân thường bị cảnh tượng to lớn hùng dĩ Làm cho chắn kinh Nhất là những cái hộ vệ canh gác Ba bước một vị Năm bước một trạm Đều là tụ khí cảnh trở lên Còn có hơn hai mươi người thủ vệ Đặc thù khoác áo kim giáp Đứng canh mỗi vương Ai nấy đều mang đến cảm giác mạnh Như là phụ thân của nàng xưa kia Rất rõ ràng đều là đoán cốt cảnh trở lên Đội hình thủ vệ cường hẳn như vậy Cũng chỉ có ngự hạ thất thế gia mới có thể lấy ra được. Lạc Dân Hải cùng với bàn thống lĩnh nhìn mà ngóc trệ. Bàn thống lĩnh đã bị khí tràn trên thân của các cao thủ cường hãng chấn nhiếp. Lạc Dân Hải thì hiếu kỳ. Sau này chúng ta sẽ ở đây sao? Trác phàm vỗ vỗ vai của bàn thống lĩnh cười nói. Lão bàn, ngày sau trùng kiến Lạc Gia cho ngươi một đội ngũ như vậy được chứ? Nghe vậy, bàn thống lĩnh ngượng ngùng lắc đầu. Bất kỳ hộ vệ nào ở đây đều mạnh hơn ta, ta có thể trở thành một thành viên trong bọn họ cũng đã không tệ rồi, nào dám yêu cầu xa vời dẫn đầu bọn họ chứ." Có điều, tuy hắn nói vậy nhưng mà trong mắt hiện lên vẻ hy vọng. Trác Phàm cười cười nói, "Sẽ có ngày đó." Hắn vừa dứt lời, một tiếng cười nhạo bất chợt truyền đến. Trác Phàm tiên sinh thì ra ngươi không có chỉ thích triêu đùa coi thường người khác. Ngay cả người của mình cũng không ngoại lệ. Cái chức quản gia của người chắc cũng do lừa gạt mà có được. Cách đó không xa, Long Kiệt cùng với Long Quỳ đi tới. Kể từ khi biết được tìm Long Cát của bọn họ đã bị trác Phàm tính kế, Long Quỳ không có sắc mặt tốt đối với trác Phàm Lần này càng khinh miệt nói. Giới từ chất của vị bàn thống lĩnh này nhiều lắm là tu luyện với tụ khí lục trọng. Đến chỗ của chúng ta cũng chỉ làm được thủ vệ sơ cấp thôi. Ta khuyên các người, tiểu gia tộc thì đừng có mơ mộng mà làm đại gia tộc. Nghe vậy, lạc dân thường cùng với bàn thống lĩnh không khỏi ảm đạm cúi đầu. Trác phàm, lạnh mặt đi. Long quỳ tiểu thư, có câu nói, đừng bao giờ coi thường người khác. Cái gì? Cái đó chỉ để an ủi mấy người nằm mơ giữa ban ngày thôi. Phàm là một đại gia tộc. Đều gây dựng từ hàng trăm hàng ngàn năm tích lũy Ngươi đừng có tưởng rằng Dựa vào chút thông minh của ngươi Thành được đại sự Trong mắt của bạn tiểu thư Phong lâm thành chỉ là hạt bụi bặm thôi Dù xưng dương xưng bá ở chỗ này Cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng Ngươi không có biết thế giới này Lớn cỡ nào đâu Nghe Long quỳ thao thao bất tuyệt giáo huấn mình Trác phàm Không khỏi giận quá quá cười Hắn không biết thế giới này lớn bao nhiêu hắn là ếch ngồi đá giếng sao có lầm hay không hắn đường đường là ma hoàng từ thánh dực hạ phàm đến trong mắt của hắn toàn bộ thiên vũ đế quốc mới là hạt bụi nói chi là tìm lòng cát của các ngươi Trác phàm dường như nhìn ra cái lửa giận đang sôi trào trong lòng của trác phàm lạc dân thường nhẹ nhàng kéo ống tài áo của hắn. đối phương là tìm lòng cát bây giờ chúng ta dựa vào người ta ngàn vạn lần không có thể đắc tội long kiệt dường như cũng cảm thấy long quỳ hơi quá mức cho nên vỗ gia của nàng lắc đầu tỏ ý im mẹ cái miệng đi nhưng mà nàng lại hừ lạnh một tiếng dỗi không có để ý tới đại tiểu thư mượn ít linh thạch của người dùng một lát trác phàm âm trầm nói lạc dân thường sững sợ không biết hắn muốn làm cái gì nhưng mà vẫn đưa chiếc nhẫn cho hắn trác phàm cầm lấy chiếc nhẫn trữ vật ngay sau đó nhấc chân nhảy lên nóc nhà cao nhất cái chỗ này nhìn xuống phía dưới quan sát một phen long quỳ quệt miệng giọng cầm giận nói này nơi đây không phải là nhà của ngươi ngươi nhảy lên đó làm gì mau xuống đây đi trác phàm không có để ý tới nàng sau khi nhìn thêm một hồi thản nhiên nói trận thức phòng thủ cấp ba bàn long trận nghe vậy long kiệt cùng với long quỳ đều kinh hãi bởi vì trác phàm nói đúng Đây đúng là trận pháp phòng ngự mà Long Cửu đã bố trí xuống, tiểu tử này thế mà Lý Hòa đã thấy rồi. Nhưng mà bọn họ chưa bình tĩnh lại. Trác Phàm một lần nữa nhảy lên không trung, ném linh thạch trong chiếc nhẫn, rơi xuống bốn phía. Chỉ một lúc đã có gần một vạn linh thạch dù sâu vào đất. Trác Phàm nhảy xuống, Long Quỳ lên tiếng hỏi, Người vừa làm cái gì vậy? Trác Phàm không có trả lời bọn họ, chỉ tập trung kết ấn. Chỉ một thoáng sau, toàn bộ sân nhỏ đều đã bắt đầu rung động. Ngay sau đó, từng tiếng lông ngâm vang lên. Chính con rồng vàng đột nhiên chui ra từ dưới đất, bay về phía chân trời. Thần Long gầm thét, gian vọng cả mảnh trời không, phong lâm thành. Tất cả mọi người không hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ biết ngửa mặt quan sát dị tượng. Trong mặt thất của tôn gia, giảng trưởng lão bỗng nhiên mở hai mắt, kinh hãi kêu lên. Người nào... bàn bố trận chẳng lẽ là lão quỷ kia không thể nào chứ hắn không có bản lĩnh bài trận như vậy tìm long cát long cửu đứng trên đài cao cũng với vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía dị tượng lẩm bẩm nói đó là bàn long trận của lão phu không không phải bàn long trận của lão phù không có uy lực lớn vậy chứ hạc phong sơn một thanh niên nhìn về phía phong lâm thành nhăn mày nói Trong thành đã xảy ra cái chuyện gì, chẳng lẽ kế hoạch tiến hành sớm? Sau khi nghỉ một lát, thanh niên lại lắc đầu lẩm bẩm nói. Không, giảng trưởng lão không có lỗ mạng như thế. Như vậy, đến cùng đã xảy ra cái chuyện gì? Một phút sau, trác phàm một lần nữa biến đổi thủ quyết. Chính con rồng vàng bỗng nhiên trở về sân nhỏ, nhập xuống lòng đất. Ngay sau đó, một đạo kim quang chậm rãi hiện lên quanh khu vực này, bao vây cả cái sân nhỏ lại ngươi ngươi đã làm cái gì vậy long quỳ lắp bắp nói trác phàm hoàn toàn không có để ý tới nàng cùng kính đưa chiếc nhẫn cho lạc dân thường thản nhiên nói đại tiểu thư vừa rồi ta thấy bàn long trận chỉ là trận thức cấp 3 sợ không có bảo hộ được tiểu thư cho nên tự mình quyết định thăng cấp trận pháp làm trận thức cấp 5 cửu thiên bàn long trận đã làm hao phí không ít linh thạch Xin tiểu thư trách phạt Cái gì Trận thức cấp 5 Tất cả mọi người đều sửng sốt Trận thức cấp 5 Toàn bộ thiên vũ đế quốc Không có mấy ai bố trí được Xem như thất thế gia cũng vậy Vậy mà cái tên tiểu tử này Chỉ tùy tiện liền bố trí ra được Chẳng lẽ hắn là ngũ cấp trận sư Nhìn cái bộ dáng chấn kinh Của hai người long quỳ Lạc dân thường biết trách phàm Đang cố ý nhục nhã bọn họ cho nên cũng thuận ý hắn. Dù sao trác phàm, ăn nói khép nép như thế, vẫn là lần đầu nàng nhìn thấy. Có thể lần đầu phát tính tiểu thư gián, chắc là rất đã đây. Nghe tới đây, lạc dân thường cười một tiếng, lên mặt nói, trác quản gia, lần này ngươi chưa có được phép, đã làm hao tổn nhiều linh thạch như vậy, vốn là nên bị phạt, nhưng mà niệm tình ngươi có lòng, ta không có trách cứ ngươi, đi thôi. Cái gì? Bị phạt hả? Có ngũ cấp trận sư tỏa trấn gia tộc, đến càng ngự hạ thất thế gia cũng phải cung phụng, ai dám phạt hắn. Trong lúc nhất thời, Long Quỳ khó chịu như ăn phải một con rùa chết. Ngay sau đó, Lạc Dân Thường xoay người rời đi. Đám người của Trác phàm đi theo. Đương nhiên, với vẻ mặt dân giáo tự đắc. Bàn thống lĩnh cùng với Lạc Dân Hải tuy rất chấn kinh nhưng cũng cười trộm. Để lại Long Quỳ cùng với Long Kiệt, Ngủ dị tạp trần bàn Đứng chết trần tại chỗ Bọn họ thật không có thể ngờ được Thì ra cái tên tiểu tử Chỉ có một chút thông minh kia thực lực chỉ là tụ khí nhị trọng kia Lại là một ngũ cấp trận sư Một tiểu gia tộc Ở một địa vực vắng vẻ Sao có thể có nhân tài như vậy chứ Chương 26 Mời chào Tiếng xẻ gió gian lên Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mặt của hai người, chính là Long Cửu. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ kích động. Vừa rồi, ai bú trí trận? À, hai người liếc nhìn nhau, cuối cùng Long Kiệt nói. là quản gia, lạc gia, trác phạm. Cái gì? Là hắn sao? Long Cửu không khỏi giật mình, ngay sau đó quay người nhìn trận pháp xung quanh, càng xem càng chấn kinh. Phàm là đại sư trận pháp, không phải cực kỳ hiểu mỗi cấp trận thức, mà còn phải thông qua nhiều năm tu luyện. Cảm ngộ thiên địa mới có thể biết được bí quyết trận trong. Lão Hữu tuổi đã cao rồi, vẫn chỉ có thể bố trí trận thức cấp 3. Hắn tuổi còn nhỏ như thế, sao mà lại bày ra được trận thức cấp 5? Long Cửu phản phất như hỏi Long Quỳ cùng với Long Kiệt, lại phản phất như tự hỏi. Hai người thấy vậy bất đắc dĩ, cười khổ một tiếng, lắc đầu tỏ ý không biết. Trác Phàm thỉnh thoảng sẽ làm ra mấy cái chuyện kinh thiên động địa, khiến cho người không thể không tin phục. Cho dù là thế gia đệ tử như là bọn họ, vào ngày hôm nay đã thấy Trác Phàm lộ ra bản lĩnh như thế, cũng không có dám tiếp tục xem thường hắn, thậm chí ẩn ẩn cảm thấy mặc cảm. Các người đi gọi cái tên tiểu tử kia tới, à không, là mời đến đi, lão phu muốn nói chuyện với hắn hai người ôm quyền lĩnh mệnh đi xuống một lát sau trong một lương đình nơi hậu diện lòng cửu pha một bình trà đặt lên cái bàn đá chỉ một lúc đã thấy Trác phàm cùng với long quỳ long kiệt đi tới Trác phàm lão đệ xin mời ngồi vừa thấy mặt Long cửu cười lớn nói long quỳ cùng với long kiệt nghe vậy không khỏi sững sờ Trác phàm lão đệ sao Bối phận của long cửu trong gia tộc cực cao, bọn họ gặp phải tôn sư một tiếng cửu thúc, mà lại long cửu làm người cực kỳ cao ngạo. Người có thể được hắn nhìn trong mắt, toàn bộ thiên vũ đế quốc không nhiều. Bây giờ, thế mà xưng hô mau đầu tiểu tử trác phàm là lão đệ, hai người không thể không cảm thấy ngạc nhiên. Mà càng hay ho hơn là trác phàm chẳng có để ý, vui vẻ đáp ứng đại mã kim đào ngồi xuống. Hắn thấy... Đây chính là thế giới thực lực di tôn Chỉ cần hắn đủ mạnh Đừng nói làm lão đệ Dù làm gia gia hắn cũng dư xài Trác phàm không câu thúc Dưa cầm ấm trà rót cho mình một ly Đồng thời cực kỳ du sĩ đáp lại Không biết cửu ca tới tìm ta có chuyện gì Long Kiệt giật mình Dường như không kịp phản ứng Long Quỳ lại trợn mắt Thầm mắng một tiếng du sĩ Tiểu tử này đúng là biết thuận cán trèo lên trên Lòng cửu nghe vậy vui mừng quá đổi Bởi vì nếu như vậy Thì có nghĩa trác phàm cho phép quan hệ của hai người Được thân cận hơn Cũng càng dễ bàn chuyện hơn Trác phàm lão đệ Ngươi đã gọi ta một tiếng cửu ca Vậy lão ca không quanh co lòng vòng Nói thật với ngươi Lão đệ ngươi có thể bày ra trận thức cấp năm Có năng lực bực này Sao phải phục vụ cho tiểu gia tộc lạc gia chứ Không bằng tới tìm lông cát của chúng ta Lão ca cam đoan, Ngươi sẽ được đại ngộ như cung phụng, Cho dù gia chủ thấy vậy, Cũng sẽ khách khách khí khí với ngươi. Long Quỳ cùng với Long Kiệt cả kinh, Hai người nhìn nhau, Bọn họ không có ngờ được Long Cửu, Dội giả tìm trác phàm đến đây, Vậy mà lại muốn mời hắn, Làm cung phụng tìm Long Cát. Đây chính là đại ngộ cao nhất của tìm Long Cát, Địa vị trên cả trưởng lão, Hoàng mau tiểu tử, Miệng còn hôi sữa như hắn, Dựa vào cái gì mà có thể được như vậy? Nghĩ tới đây, hai người giật mình tỉnh ra. Trác Phàm tuy chỉ là tụ khí cảnh, nhưng đã là ngũ cấp trận sư, bất kỳ một gia tộc nào trong thất thế gia mờ về đều sẽ lấy lễ cung phụng mà đãi. Long Cửu mời được hắn về chính là có ích vô cùng lớn đối với Tiềm Long cát Trác Phàm mỉm cười nhấp hương trà, không có nói gì. Thực tế trước khi hắn tới Đã biết rõ ý đồ của Long Cửu Nhân tài có thể bày ra cái trận thức cấp năm Đế quốc này ai không đoạt Xem như gặp Hoàng đế rồi Hoàng đế cũng muốn chiêu hiền đại sĩ đối với hắn Thấy Trác Phạm không đáp lời Long Cửu hỏi một lần nữa Trác Phàm lão đệ Ngươi cảm thấy như thế nào Trác Phạm thẳng nhiên nói Ta có một vài điều kiện Không có vấn đề gì chứ Đương nhiên không có vấn đề Chỉ cần là việc tìm lông cát, có thể làm được, ngươi nói gì cũng có thể. Long cửu dùng tay lên, hào khí dược mây nói. Trác phàm chỉ vào Long quỳ cười đùa nói. Vậy ta muốn nàng bưng trà đưa nước rửa chân, chăn ấm cho ta, cũng không thành vấn đề chứ. Nghe vậy, Long quỳ đỏ bừng mặt lên, hai con mắt trừng lớn cả giận nói. Nằm mơ. Long cửu lúng túng lắc đầu. Tiểu quỳ... Không thể, Trác Phàm cười to nói, ta đùa thôi, trong nhà đã có một đại tiểu thư, chẳng lẽ còn muốn thêm sao? Ngay sau đó đột nhiên nghiêm túc, ta muốn Lạc gia tỷ đệ cả đời bình an. Lúc mà nói những lời này, Trác Phàm nhấn mạnh từ chữ cực kỳ thành khẩn. Long Cửu không khỏi giật mình, ngay sau đó hiện ra vẻ khâm phục. Hắn không ngờ được điều kiện của Trác Phàm đưa ra không phải vì bản thân của mình. mà chính là vì lạc gia trung thành như thế làm cho ba người không khỏi xuất hiện kinh ý. Cho dù long quỳ tức giận hắn cũng không có thể không nổi lòng tôn trọng. Được, ta đáp ứng. Long cửu trịnh trọng gật đầu. Chỉ cần có tìm long cát, lạc gia chẳng những cả đời bình an mà con cháu đời đời kiếp kiếp đều sẽ bình an. Ngươi yên tâm đi. Trác phàm cười nhạt gật đầu, cầm chén trà lại nhấp một ngụm. Như vậy, từ giờ trở đi, ngươi chính là cung phụng của tiềm long cát chúng ta. Ta sẽ bẩm báo chuyện của ngươi về gia tộc. Ba ngày sau, ta sẽ để cho A Kiệt đưa ngươi đi tổng bộ gia tộc. Chờ đã. Đột nhiên, Trác Phàm khoát tài nói, ta chưa từng đáp ứng muốn làm cung phụng cái gì cả. Cái gì? Không phải vừa rồi ngươi. Lòng cửu cả kinh, đột nhiên đứng phát dậy, giận dữ nhìn về phía Trác Phạm. Trác lão đệ... ngươi đang đùa bốn lão vu sao trác phàm cười nhẹ một tiếng đột nhiên đầy nghiêm túc nói nếu như là một phút trước ngươi đưa ra cái lời mời ta chắc chắn đáp ứng không chút do dự mà lại điều kiện cũng giữ nguyên nhưng bây giờ bây giờ làm sao long cửu rung rùng, rùng ria mép vẫn còn đang tức giận chất vấn trác phàm lắc đầu quay đầu nhìn về phía long quỳ lạnh lùng nói long quỳ tiểu thư chuyện lúc trước ngươi nói ngươi còn nhớ chứ nói rồi trác phàm duỗi ra nắm đấm găng từng chữ mười năm chỉ cần mười năm ta sẽ làm cho lạc gia sừng sững trên cả thất thế gia vừa dứt lời trác phàm uống một hơi càng sạch chén trà đặt mạnh cái chén trà xuống bàn ngay sau đó quay người rời đi nhìn bóng lưng của hắn long quỳ không khỏi có cảm giác rung động thời gian mười năm biến một tiểu gia tộc Thành một con quái vật siêu việt ngự hạ thất thế gia, đây chính là chuyện không thể nào. Dù hắn là ngũ cấp trận sư, cũng tuyệt không thể nào. Thất thế gia không có dễ dàng bị dượt lên như thế. Nhưng sự tự tin của Trác Phàm khi mà nói ra những lời này làm cho nàng không phản bác được chút nào. Tiểu Quỳ, vừa rồi người nói với hắn cái gì vậy? Long Cửu không hiểu, quay mặt nhìn về phía hai người. Bởi vì từ sắc mặt của Trác Phạm hắn thấy trác phàm không phải là kẻ cố tình gây sự, vừa rồi nhất định xảy ra cái chuyện gì mới có thể khiến cho hắn tức giận như thế. Long quỳ không có nói gì, cứ nhìn trác phàm bỗng lưng biến mất. Long kiệt chần chừ một trận rồi mới kể chuyện lúc trước. nghe xong ngọn nguồn, Long cửu bất đắc dĩ lắc đầu thở dài nói: Lão phu đã nói với người bao lần rồi, đánh người không có đánh mặt, đừng bao giờ coi thường chủ tịch. Các người làm nhục lạc gia như vậy khó trách người ta muốn chứng minh cho các ngươi xem. Thế nhưng chuyện hắn mới vừa nói tuyệt không có thể thành công. long kiệt chần chờ lẩm bẩm nói. long cửu vuốt chầm râu, ánh mắt thầm thúy nói. Lạc gia có ngũ cấp trận sư tọa trắng. Dù ngày sau không có đủ kịp thất thế gia, cũng nhất định là kẻ nổi bật trong thế gia thế tục vẫn nên kết giao là hơn. Các người... suýt chút nữa có thể mời được một vị ngũ cấp trận sư làm cung vụng rồi long cửu than thở nhìn chăm chầm long quỳ mà lắc đầu một phương diện khác trát phàm trên đường về phòng đồng thời suy nghĩ muôn vàng cơ hội tốt cỡ nào lạc gia được tìm lông cát che chở lạc gia an ổn tâm ma quán cũng có thể giải trừ nhưng mà hắn lại từ bỏ đơn giản là gì một lời của long quỳ mơ mộng hảo huyền Như ngay cả mộng cũng không có dám làm, vậy cũng chỉ có thể an mệnh với trời cả đời. Ma đạo, nghịch thiên mà đi, tất cả vận mệnh đều phải do chính mình đoạt lấy. Trác phàm không chịu nổi, có người dám nói hắn, mơ mộng hảo quyền. Cho nên, hắn nhất định phải chứng minh cho bọn họ biết, kể cả là tiểu gia tộc kéo dài hơi tàn, cũng có thể có một ngày bước lên đỉnh phong Giờ khắc này, hắn giúp cho Lạc Gia không còn là gì trừ bỏ tâm ma, Mà chính là gì mà đạo của hắn? Thế giới này không có gì không thể. Nếu thiên ngăn ta, ta sẽ nghịch thiên. Mệnh ta do ta chứ không phải do trời. Một ngày nào đó, hắn sẽ biến gia tộc này thành thế gia mạnh nhất thiên hạ. Chỉ cần có ma hoàng hắn, không gì là không thể. Đoàn một tiếng thật lớn, trác phàm đẩy cửa vào, mặt mũi đầy sát khí. Lạc dân thường và lạc dân hải, cùng với bàn thống lĩnh đều ở chỗ này thấy hắn như vậy không khỏi giật mình rồi dường như đoán được cái gì lạc dân thường tuy có do dự nhưng vẫn lấy hết dũng khí hỏi trác phàm cửu gia tìm ngươi có chuyện gì vậy hắn mời ta làm cung phụng tìm long cát trác phàm thản nhiên nói nghe vậy ba người lạc dân thường bất giác tối sầm mặt lại tuy là đau khổ nhưng mà lạc dân thường vẫn miễn cưỡng vui mừng nói Vậy chúc mừng ngươi, tìm lông cát rất tốt Lạc gia không có bằng được rồi Ngươi đến nơi đó nhất định có tiền đồ hơn Thật sự bọn họ cũng đã nghĩ đến Trác phàm có thể bày ra trận pháp cấp năm Tất nhiên thất thế gia sẽ mời chào Nhân tài như là trác phàm Không phải là loại tiểu gia tộc như lạc gia bọn họ có thể lưu được Nhìn từng khuôn mặt đau thương Trác phàm hư nhẹ nói than thở cái gì ta từ chối rồi Nghe vậy, mọi người giật mình, nhưng mà càng nhiều hơn là mừng rỡ. Vì sao? Không có gì sao hết, ta trở về phòng đây. Các phàm quay người rời đi. Trước khi biến mất, hắn chợt ngừng bước, quay đầu lại lạnh lùng nói. Đại tiểu thư, về sao mặc kệ cái việc lớn việc nhỏ của lạc gia, đều do ta làm chủ, ngươi đừng có can thiệp vào. Lạc dân thường sững sợ, rồi ngơ ngác gật đầu. Trước kia, không phải vẫn là vậy sao? Sao mà hôm nay hắn đột nhiên nói với nàng cái này? ngay sau đó lại truyền tới giọng của Trác Phàm phản phất như tự nói, lại phản phất như nói với nàng. Từ nay ta chính là đại quản gia Lạc Gia, trong vòng 10 năm ta muốn làm cho Lạc Gia siêu diệt tìm long cát. Vừa dứt lời, Trác Phàm đã biến mất, để lại cho ba người Lạc dân thường giật mình thon thoát, thật lâu chưa có tỉnh hồn lại.